trường một trăm tám mươi chín giải quyết phiền toái người là ai dám như thế cùng ta nói chuyện nghe vậy mà tình đầu tiên là sửng sốt sau đó nhìn khuôn mặt trẻ của thiếu liên nhất thời giận dữ tiêu lệ tiêu đỉnh là đoàn trưởng của mạc thiết giông binh đoàn nói chuyện với hắn không cách khí hắn không có gì khi quá nhưng thuật nhìn giống như một tên tiểu tử tự nhiên cũng dám không cách khí nhục mạ hắn. Như thế nào mà Tinh lại không thẹn quá hóa giận? Lời quát mắng của Martin vừa thoát khỏi miệng, sắc mặt Tiêu Lệ lạnh lẽo. Trong tay lắm chặt ô cương thương, nháy mắt hóa thành một hình vòng cung, cấp bộ hướng về phía trước một bước. Trường thương mang theo một cỗ bén nhỏ tinh khí, ngoan độc bắn thẳng vào yết hầu của Martin. Tiêu Lệ đột nhiên hạ sát thủ. Làm cho sắc mặt ma tình đại biến Hắn không nghĩ tới đối phương lại lớn mặt như thế Bất quá thực lực của tiêu lệ trên hắn Cho nên đánh phải chật vật lùi xuống Mà lúc tụt lùi bàn chân bị vướng, Tiếp theo là ngồi phịch xuống đất Tiêu lệ, người dám giết ta đoàn trưởng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi Nhìn thấy mũi thương màu bạc phóng nhanh ra vào hắn Khuôn mặt của ma tình thoáng hiện lên nét sợ hãi Quát lên một tiếng suy trường thương cách ít hầu của martin khoảng một tấc đột nhiên dừng lại cự khí mén nhỏ dĩ nhiên cũng xuyên qua không khí đem ít hầu của martin vẽ một cái nho nhỏ vết máu máu tươi cuồn cuộn chảy ra ngươi là cách quái gì mà dám nói huynh đệ của ta nhìn máu tươi đang chảy xuống trường thương đang ở chỗ ít hầu nhìn thân thể martin lén động cũng chẳng dám tiêu lệ xem thường cười lạnh nói nuốt một ngụm nước bọt Tiên Trạm Mạt Tinh chảy mây giọt mồ hôi lạnh, cẩn thận chống tay dưới mặt cát, sau đó chợt bật lùi về đội ngũ. Oán Độc nói: "Tiểu lệ, ngươi có can đảm, chờ ta về báo tin với đoàn trưởng, mặc thiết xong minh đoàn các ngươi chờ đợi lặng đến đi." Nói xong Mạt Martin... Trường thương lại đến, một tiếng thét to mà người vội vã chốn đi. Nhìn một đám sa chi dòng bình đoàn như chó nhà có tang chật vật rời đi mọi người xung quanh đều nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo phế vật đối với đám người ma tinh chạy trốn tiêu lệ bĩu môi hướng người của tiêu viêm nói hiện tại trước mặt nhiều người như vậy đuổi bọn sa chi dòng đoàn trở về ta nghĩ chúng ta đã kết thù với bọn họ sau khi ma tinh trở về nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ với la bố sợng ngày mai Sa dòng binh đoàn sẽ đem người đến đây cường đoạt chỗ này Tiêu viêm gật đầu cười Ánh mắt đảo nhẹ về các phía Nhẹ giọng nói Đại ca nhị ca Các người chỉ cần đem chỗ này bảo vệ cho tốt Về phần sa dòng binh đoàn Thì để ta giải quyết đi Ngươi thực sự Làm sao được chứ Nếu như thực sự không được Tiêu đỉnh có chút lo lắng nhíu mày À chỉ là một cái đại đấu sư mà thôi Tiếp mắt cười gật đầu Tiêu viêm phất tay với hai người Kéo một đầu mã đà nhảy lên Mỉm cười nói Tin tưởng ta Ta sẽ làm cho Sa Chi dòng binh đoàn đoạn thời gian này Làm rùa rụt cổ Làm yên trong thạch Mặc thành Nói xong gót chân tiêu viêm đã nhẹ lên mông mã đà Mã đà mang theo một vệt bụi mù Cũng chạy nhanh đến thạch Mặc thành Nhìn tiêu viêm đang đi xa Tiêu đỉnh cùng tiêu lệ liếc mắt một cái Đều không khỏi cười cổ lắc đầu sau một lúc lâu mới bắt dĩ quyên hy vọng kéo ra hỏa này có áp chủ bài nếu như thực sự không được lấy thực lực của mặc thiết trong minh đoàn chúng ta là bố cũng không dám kiêu ngạo dù hắn muốn giết chết bọn sa chi trong minh đoàn cũng sẽ tổn thất một nửa loại tổn thất này hắn sẽ không có khả năng thừa nhận một bên tiêu lệ giơ tay cười dài nói ta rất tò mò tiêu viêm có thể đem sala ngoan ngoãn ở trong thạch mặc thành hay không rửa mắt chờ đợi đi ta tin tưởng hắn cười khẽ tiêu đỉnh thấp giọng nói ánh trăng sa mạc treo trên bầu trời giống như là một cái bàn thẳng nhiên đem thạch mặt thành bóc phủ xuống tại khu vực phía tây của thạch mặt thành có một đình viện lớn ngọn đèn dầu tỏa sáng không ngừng có tiếng vui đùa từ trong đó truyền ra giữa đại viện có mấy cây cờ xí mang năm dòng chữ to sa chi dòng minh đoàn Trong đêm tối, một luồng gió thổi qua làm cho cờ xí nhẹ nhàng bay Trong một căn phòng của đại viện, một ngọn đèn đem hắt ám trong phòng hoàn toàn xua đi Trong căn phòng có hai người ngồi, trong đó một người chính là Tiêu Chính là người cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ xung đột qua martin Tinh Mà ở trên ghế thủ vị, chính là một trung niên nhân Tất nhiên đó chính là đoàn trưởng Sa Chi Dòng binh Đoàn Đoàn trưởng La Bố Đoàn trưởng Tiêu đỉnh càng ngày càng kiêu ngạo Phải biết rằng trong thạch mặt thành sa chi song minh đoàn mới là mạnh nhất Mà hai cái mau đầu tiểu tử này Không đầy mấy năm lại dám coi thường chúng ta Nên tiếp tục để bọn họ phát triển Sự dàng hậu hoạn vô cùng Martin liếm liếm môi âm độc nói Ngồi phía trên Trung Liên nước mắt nhìn Martin Phía dưới bình thản nói Nghe được bọn họ nơi ấy làm cái gì không Ách không có Ta mang người căn bản còn chưa đến gần Đã bị bọn tiêu lệ đuổi đi Khuôn mặt khẽ đỏ lên Ma Tinh xấu hổ Nghe vậy trung điên khẽ nhíu mày hừ một tiếng hiển nhiên đối với năng lực làm việc của Ma Tinh Có chút không hài lòng Nghe hừ một tiếng Trên chán Ma Tinh có chút mồ hôi lạnh chặn lại nói Đoàn trưởng mặc dù không biết mục đích của chúng là gì Nhưng có thể làm cho tên giả hoạt Tiêu đỉnh dốc hết lực lượng tìm đồ vật này tuyệt đối không tầm thường Hơn nữa, chỗ bọn họ chính là phạm vi không quá xa Thạch Bạc Thành Chúng ta có thể lấy cớ bước vào trong chỗ khu vực nọ Là bố khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn như cũ có chút do dự Tại vì không biết cụ thể tìm vật gì Hắn cũng không muốn cùng mặc thiết trong binh đoàn khởi lên xung đột Mặc dù hắn là đại đấu sư, là cường giả trong đoàn Chưa bảo Martin là đấu sư, còn các thành viên khác đều dưới đấu sư Và mặc thiết trong binh đoàn không chỉ có tiêu định tiêu lệ là đấu sư cường giả Hơn nữa trong đoàn còn có hai gã nhị tinh đấu sư Loại thực cực này so với Sachi giang minh đoàn mạnh hơn nhiều Cho nên la bố đối với mạc thiết giang minh đoàn cũng có mấy phần kiêng kỵ Đoàn trưởng tận dụng thời cơ Trong sáng mạc bí mật quá nhiều Phận nhất bọn họ đào được một ít công pháp hoặc đấu ký của tiền nhân Như vậy sau này mạc thiết giang minh đoàn Có thể không kiêng kỵ Sachi giang minh đoàn của chúng ta Nhìn la bố trần trừ Trong lòng ma tinh thầm mắng một tiếng bắt đầu bỏ dầu vào lửa Được rồi Tại vì Martin ở dưới thúc dục Là bố có chút dao động Chầm ngâm một chốc Rốt cuộc cũng không nhịn được gật đầu Ngày mai tập hợp nhân thủ Sau đó cưỡng đoạt khối địa bàn của bọn nọ Mặc thiết xong binh đoàn Thấy là bố gật đầu Khuôn mặt của Martin hé lên vẻ cười Trong ánh mắt hiện lên nét quán đồng Ai là bố đoàn trưởng Quyết định thật là làm cho người ta thất vọng Trong căn phòng nhàn nhạt, nhạt một âm thanh không báo hiệu đột nhiên vang lên. Thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho hai người trong căn phòng sắc mặt đại biến quay đầu lại có chút hoảng sợ mắt hiện. Trên cái ghế trong căn phòng đột nhiên một vị thiếu niên thân mặc hạt bào, tự nhiên không biết xuất hiện khi nào ở trong phòng. Người là ai? Kiếp sợ nhìn thiếu niên vào phòng mà mình còn không thể phát giác là bốc phát lên. Chỉ bất quá thanh âm bên trong có chút nhũn ra. Đoàn trưởng, đây chính là huynh đệ của tiêu đỉnh và tiêu lệ Nhìn dung mạo tiêu viêm martin lùi ra phía sau kêu một tiếng Nghe vậy, nhãn đồng La Bố hơi co lại Ánh mắt cắt gào nhìn tiêu viêm trầm giọng hỏi Vì bằng hữu kia đêm khuya đến thăm Sa Chi trong bên đoàn Không biết là có việc gì Chính mắt thấy tiêu viêm bất ngờ xuất hiện La Bố cũng không phải người ngu Xem thiếu liên này là một người vô chi À, cũng không có chuyện gì Chỉ là muốn vài... Ngày này, La bố, đoàn trưởng quản chế thuộc hạ của mình, nói cho bọn họ không lên đi với chính sự của đại ca và nhị ca Ta. Ngón tay của tiêu viêm khẽ gõ vào mặt bà nói, Tiểu tử, ngươi cũng quá cản rỡ, ngươi nghĩ mình là ai? Nghe được tiêu viêm nói, Ma tình vẫn nộ quát lên. Khốn khiếp, ngước mắt, tiêu viêm thấy Ma tình đang trốn sau La bố. Con người đen kỳ xẹt qua có chút âm hàn, thân thể trật động sau đó. Chợt đúng lúc này, có một đạo bóng đen như một đạo tia chớp xuyên qua trở ngại, trong nháy mắt, một bàn tay nhẹ nhàng áp vào lưng Martin. Thân thể khẽ nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói: "Ngươi là một tên cẩu quân sư chủ ý rất ác độc a." Vừa dứt lời, tia màn tay tiêu viêm hỏa diễm đột nhiên phát ra, sau đó rất nhanh tiến vào trong thân thể Martin. Martin trong nháy mắt biến thành tro bụi. Chung nháy mắt đánh chết Martin, tiêu biểu vỗ nhẹ bàn tay. Bàn chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt la bố Nhìn hắn chảy mồ hôi lạnh Không khỏi mỉm cười Nhìn khuôn mặt thiếu liên đang tươi cười Nhất hầu của la bố có chút khô khốc Lúc trước người này thi triển ra tốc độ quỷ mị Thực là làm cho trái tim hắn lạnh ngắt Có thể thi triển tốc độ cùng thực lực cấp bậc Ít nhất cũng phải là đấu vương Đấu vương La bố nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu liên Trong lòng khẽ riêng rỉ Chưa đến 20 tuổi mà đã là đấu vương ân lúc chuyện trước ta đề nghị tiêu viêm nhìn hỏa diễm trong tay mình cười hỏi cục cục nuốt mẩn ngụm lấp bỏ la bố ta đềm lau mồ hôi chín chán, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ cười khất khó coi hắn cực kỳ tức thời nói toàn bộ theo ý của đại nhân sát chi do minh đoàn tuyệt không tiến vào khu vực nọ nửa bước